Bánh mì không? Ai? Bánh mì không? Bánh mì không cô ơi? Cô ăn xôi rồi con ơi Khi mà không còn yêu thì Đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về mau thân máu đau thật đau. Căn nhà ta cũng thuê ơi giờ đây đã có người thuê rồi. Người ta nhìn thật hạnh phúc bọn mình bơ vơ, thì mình ngu ngang. Em thì qua bận với những lo nhiều hơn mà công ty chế lớn thì tôi ăn Mày không không có thật luôn tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mới phụ em lúc khó khăn những ngày tháng rất cả <cười> nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu hai ta có nhà lầu và thêm xa hơn vàng mì gói nước sốt, thêm cây trứng gà. Đến đây điều ước cũng đã thành thật, thành phố mỗi lúc càng chật ta mất nhau, dễ gì gặp lại nhau. Rồi đèn như trực tự, giao thông đường phố, lạc nhau rồi. Thôi đừng cố, đèn răng dù tới vàng dừng hay là chạy thì chuyện buồn ta vẫn mang tiếng đau thương thuộc câu nhất quán quen xưa. Mỗi lần nghe thấy lòng như cắt như cưa. Nhiều tiền anh biết một mình được ấm no. Mặt tiền nhiều như thế nên tình cảm mình hóa cho. Ta sợ mình đấu nên lao vào kiếm ăn. đồ trái tim ta lạnh lạnh hơn một phiến băng. Đúng vậy ta vẫn chưa rõ tại sao mình thay đổi. Không ăn cùng nhau nhiều công việc nên hay vò anh cũng không có, có những bản nhạc. ơn hết cùng nhau, vì khi mà nhạt thức lên thì cả hai người cùng đâu đâu. Lúc ngày rất vui những năm tháng thanh xuân ấy, chứ không phải giống bây giờ anh mặc với còn em diện váy đâu. Em thì quá bận với những khoang lo như hôm ở công ty trễ lương. Thì tôi ân bánh mì, bánh mì không ngân có thêm đôi. cầm nắm câu mong anh có đến đây điều ước cũng đã thành thừa hãy cố mỗi lúc càng chẳng ta mất nhau câu chuyện người thân đau em thì quá bận với những khoan lo nhiều hôm ở công ty chẽ lương thì tôi ăn bánh mì tay cầm đơn cầu mong anh có câu việc mời phù em luôn khó khăn nhưng, nhưng ngày tháng dài.